Tử văn ở trong phòng bước tới bước lùi, không hiểu chàng nghĩ được rượu kế gì mà chàng lộ vẻ vui mừng. Chàng lầm bầm, bất luận đối phương là ai, nhưng thế nào rồi họ cũng xuất hiện để kiếm tà. Bỗng một tên tiểu nhị khác bưng lên một hồ trà. Tiếp theo tên tiểu nhị đi mua quạt cũng về đến nơi. Gã hớn hở tươi cười, đưa cho chàng một bó quạt lớn đến 7-8 chiếc. Tử văn nói, Tao coi chừng người cũng hiểu việc lắm. Ờ vậy khi nào có việc, ta sẽ gọi vào. gác tiểu nhị dạ dạ hai tiếng, rồi lui ra khỏi phòng. Tử văn cầm quạt mở ra xem. Chàng dùng khăn tay ướt quét đi một lượt, rồi đưa quạt sang phòng bên cạnh. Áp quạt vào vết mai hoa bằng phấn in trên vách. Chàng về phòng chờ cho chiếc quạt khô, rồi mới gấp lại cầm tay. Đoạn chàng đóng cửa phòng đi ra ngoài. Yển sư là một thành thị lớn cực kỳ phồn hoa. Lúc này vào khoảng canh 2, chợ đêm mới mở, náo nhiệt phi thường. Từ Văn cầm cái quạt có in hình cái hoa mai hướng ra ngoài. Chàng phe phẩy cây quạt như là một chàng thư sinh nhàn hạ đi chơi. Rồi chàng thuận chân bước lên xe hoặc là đi bộ lẫn vào những chỗ đông người. Quả nhiên những bạn hữu võ lâm thấy dấu hoa mai, tất cả đầu kinh thần thất sắc, tìm đường lần trốn. Từ văn vẫn lở đi như là không có chuyện gì Chàng đi dạo phố một lúc Rồi treo lên một tòa trà lầu rất lớn Chàng vừa uống trà Vừa phe phẩy cây quạt Chỉ trong khoảnh khắc Những khách uống trà đã bỏ đi đến quá nữa Từ văn kiên tâm chờ đợi Vẫn ngồi nguyên chỗ Sau chàng phát hiện ra một lão già mặc áo đen Và một hán tử cũng mặc áo đen Vừa ngồi uống trà Sắc mặt của họ lộ vẻ kinh ngạc nhỏ to thì thầm thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn qua cái quạt từ văn trong bụng mừng thầm cất tiếng ngầm lạc dương phóng tài tử giang lĩnh tác liều nhân văn thuyết mai hoa tảo Hà như thử địa xuân bài thơ này đã không hợp cảnh lại sát đề nhưng mà người ngẫu hứng mở cất tiếng ngầm thở không ngờ lão áo đen đột nhiên biến sắc rồi đứng dậy tiến lên hỏi Ờ, lão Phu muốn ngồi với các hạ được hay không? Từ Văn xe tay đáp, ờ, sao lại không được chứ? Lão già ngồi xuống, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Từ Văn bằng cặp mắt kinh nghị, hạ rất là thấp giọng xuống hỏi, phải chăng các hạ là tổng đàn sứ giả? Từ Văn chấn động tâm thần, nghĩ bụng, chẳng lẽ mình ngâm bốn câu thơ mà đụng chạm đến lão, không khéo? thì mèo mù đụng phải chuột già. xem chứng ký hiệu hoa mai là một tiêu chỉ của một bang hội trên trốn rồng hồ chàng làm mặt nghiêm nghị hàm hồ đáp. đúng vậy. lão áo đèn sợ hãi nói. thị chủ thề là hương chủ triệu vì công dưới trướng đệ nhị phân đàn. không biết là thượng sứ giá lầm, xin tha thứ cho tội thất nghinh. lão nói xong đứng lên. Từ văn nói, hương chủ cứ ngồi xuống đây. Triệu vi công nói, thì chức đủ dám. Từ văn ngắt lời, ta bảo hương chủ ngồi xuống, thì cứ việc mà ngồi. Triệu vi công khum núm náp, vậy thì, thì chức xin phạm tội. Từ văn xoay chuyển ý nghĩ, chàng tự nhủ. Xem chừng đối phương tưởng chừng mình là tổng đàn sứ giả. Vậy chắc sứ giả trong tổ chức này địa vị rất là cao sang. Nên là một tay hương chủ phân đàn không dám đồng tọa. Có điều tổ chức của họ như thế nào? Mình làm cách nào để hỏi cho ra chân tình? Nếu ở bất cẩn một chút là bị lòi đuôi. Mặt khác còn bị người cùng phe của hắn mà nhận ra chân tướng thì mình cũng nguy tỏ. Hương chủ triệu vi công mấy lần toàn mở miệng. Nhưng rồi không dám. Từ văn đã nhìn thấy rõ. Chàng định bụng. chi bằng ta lợi dụng nhược điểm của hắn. May ra có thể hỏi ra được manh mối nào chăng? Nghĩ vậy chàng hỏi thử. Triệu hương chủ có giành việc chăng? Triệu vi công biến sắc lễ phép đáp. Không dám. Tuy chức phụ trách công việc dọ thám tại đây. Từ văn đáp. Trách nhiệm của hương chủ khá là trọng đại. Quý hương chủ phải cẩn thận mới được. Trợ vi công nói, Ờ dạ, đa tạ thượng sứ có dạng bồi tài. Tử văn không biết dùng biện pháp nào để đưa hắn vào chồng để dò cho ra sự thật. Chàng liền đánh bạo hỏi về việc liên quan đến việc phụ nữ trong khách sạn bình an. Chàng nói nửa câu rồi ngừng lại. Để nghe ngóng tình hình phản ứng của đối phương. Quả nhiên lão đèn lộ vẻ nghi ngờ, úp mở hỏi lại. Chẳng lẽ thượng sứ lại không biết ư? Từ văn biết mình đã lộ tẩy, vội nở một nụ cười hứng hở nói. Đây là chuyện phiến mật hồi. Nhưng vì... Uh... Nhưng vì làm sao, chàng không nói rõ. Mục đích của chàng là để quấy rối luồng tư tưởng của đối phương. Nên chàng cố ý kéo dài câu chuyện. Triệu vi công dĩ nhiên không dám thúc bách, liền đổi giọng hỏi. Thượng sứ đã gặp phân đàn chủ chưa? Từ văn hất hàm đáp. Hừ, chưa đâu, ta không chuẩn bị gặp ý, nhân vì có nhiệm vụ khác. Hương đường chủ triệu vi công nói. Thượng sứ có cho phép tỷ chức được báo về phân đàn chủ không? Để lại giá thượng sứ đi tới đầu Tiện có việc người đoán tiếp. Từ văn gạt đi. Ở cái đó không cần đâu. Trợ vi công lại hỏi. Thượng sứ kìa cùng hai vị vương lệnh áp giải thiếu nữ đó. Không phải một đường ngử. Từ văn mừng thầm. Vì chàng đã đụng được tới chủ đề. Chàng liền làm ra vẻ thần bí nói. Dĩ nhiên là một phe. Nhưng mà tao có nhiệm vụ riêng, nhân vì... Um... Chàng nhắc lại hai chữ nhân vì, mà câu trước chàng vẫn chưa nói hết. Xong có ngụ ý về phương diện tổng đàn phát giác có người báo cáo, nên là phụng mệnh ngấm ngầm đi giám sát. Câu nói này của chàng thật là đúng chỗ. Lão đen tin hẳn, không còn nghi ngờ gì nữa. Lão ngập ngừng nói. Không biết ai mà dám... Từ Văn nói bằng một giọng nghiêm trang. Địa ngục thử sinh. Triệu Vi Công kinh hãi hỏi. Về địa ngục thử sinh thì tỷ chức đã nghe nói, hắn bị chết ở dưới chân núi Đồng Bách rồi kìa mà. Từ Văn nghiến răng đáp. Ai nói như vậy? Địa ngục thử sinh há phải là một nhân vật dễ chết như vậy ư? Ngôi mộ đó cũng là mộ giả đấy. cầm mắt của triệu vi công lồi ra như là hai quả trứng gà hắn nghe từ văn nói liền khiếp sợ chấn động cả tâm thần hồi lâu hắn mới hỏi việc này không phải là tầm thường Tỷ chức là tai mắt nơi đây vụ này từ văn ngắt lời vụ này không thể tiết lộ với ai được triệu vi công liền đáp dạ vâng từ văn nói Vì vậy ta gặp hương chủ thật là may biết chừng nào. Hương chủ đem cách hành động cùng với kế hoạch đêm đó nói cho ta hay. Để ta khỏi mất thời giờ giám sát. triệu vi công đưa mắt nhìn hai bên không thấy ai chú ý. Hắn liền dở giọng tấn công. Việc này chính uh, giáo chủ thân hành ra tay. Từ văn hơi biến sắc. Chàng tự hỏi. Giáo chủ ừ, Giáo chủ phải nào? Chẳng lẽ lại là Mai hòa Giáo? Thế thì Tam chỉ mù Mỗ đúng là chết về tay đối phương rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng thấy đối phương dừng lại, không nói gì nữa thì biết mình có chỗ sờ hở vội nghiêm sắc mặt dục. Hương Chủ nói nốt đi. Trợ Vi Công nói, nhân vì lộ trình xa xôi nên đã tạm áp giải người về phần đàn. Vừa rồi đại gia hai vị sứ giả nói là chuẩn bị sáng sớm mai, đầu canh nằm. Phải ra khỏi thành này để áp giải vào tổng đàn. Phân đàn phải chuẩn bị một cỗ xẻ. Từ văn nói, Ờ tốt lắm. Miệng chàng ứng đối, Long chàng xoay chuyển ý nghĩ không ngớt. Đột nhiên chàng nghĩ tới khách qua đường, Rồi tự hỏi, Phải chàng giáo chủ chính là người mà khách qua đường kêu bằng chủ nhân? Thật là một cơ hội rất tốt để điều tra cho rõ ngọn ngốc, Không thể bỏ lỡ được. Chàng liền hỏi, bây giờ quý hương chủ có việc gì không triệu vi công tưởng được như là đi theo tổng đà sứ giả l vinh dự lắm liền đáp ngay ở tì chức nghe theo lời sai bảo của thượng sứ tư văn làm bộ trầm ngầm úp mở nói thực ra cũng không có điều gì quan hệ lắm nhưng mà quý hương chủ nhớ mặt ta có việc nhỏ phiền hương chủ giúp làm trò triệu vi công vội ngắt lời Không dám, Thượng Sứ muốn xài khiến điều gì, xin cứ nói. tư văn quay về phía Đại Hán ngồi ở cùng bàn với Triệu Vi Công khẽ hỏi. Vị kia là ai? Triệu Vi Công đáp. y là tên đầu mục thủ hạ của tỷ chức. Tử văn nói. Ở Tô Lắm, hai vị cùng tới ngoại thành. Triệu Vi Công đáp. Có phải là ra cửa nam không? Từ văn đáp. Đúng vậy. Bàn sứ giả đi trước một bước. Chàng nói xong thò tay toàn lấy tiền để trả. Triệu vi công ngăn lại nói. Đại giá thượng sứ quả đầy. đi chức phải trả mới đúng. Để tì chức lãnh trách nhiệm cho. Từ văn nói. Được rồi. Đừng chần chờ nữa. Phải tới ngày. Vụ này không thể để cho người khác biết được. Triệu Vi Công nói, ở dạ, xin mời Thượng Sứ. Từ văn rời khỏi trả lầu đi về cửa nam. Trong mình của chàng không có vật gì, không cần trở lại khách điếm. Chính ra chàng có thể hỏi ngay phân đà ở đâu, nhưng hỏi nhiều sợ lộ hình tích, khó lòng giữ cho hết mọi người không nhận biết được mình. Nếu sứ giả kia là một nhân vật như là khách qua đường, thì việc cứu thiên đài mà cử chàng phải động thủ còn gì hay bằng. Từ văn vừa ra tới đường chính thì gặp một lão già khất cái thùng thẳng bước tới, cất tiếng hỏi Ô kìa, ở tôn giả đấy ừ Tiếng ô kìa của lão ra vẻ kinh ngạc, rồi lão đứng ngang đường không nhúc nhích nữa Từ văn hỏi lại Các hạ có ý muốn gì? Lão bỗng tuét miệng ra cười hỏi Ồ, Hiện đệ, hiện đệ không nhận ra được thanh âm của tiểu huynh ừ Từ văn chấn động tâm thần chàng không ngờ lại gặp thiền điện khách Hoàng Minh Môn hạ của diệu thủ tiên sinh Thật là thầy nào cho nấy Cách hóa trang quỷ quái của gã Khiến cho người ta phải phục sát đất Hoàng Minh lại hỏi Hiền đệ vẫn mạnh chứ Nửa năm nay Tiểu hình đi kiếm muôn gãy cả chân Từ văn chấp tay đáp Tiểu đệ xin bồi tội Hoàng Minh nói giả sư sắp huy động mười mấy môn hạ, lại mượn sức cả nhân vật cái bảng đi nghe ngóng tin tức của hiện đại mà chẳng biết lạc lõng ở nơi đâu. Xem chừng hiện đại có thời gian rảnh ràng nên bỏ đi đâu đến nửa năm trời. Tử văn nói, đại ca, hiện giờ có một việc rất là cần thiết, không thể nào đình hoãn lại được. Lão ăn Mày đứng nói chuyện với một thư sinh phòng liều. Khiến cho mọi người ngoài đường phố Hiếu kỳ vây quanh lại Hoàng Minh biết chừng liền khẽ giục, Ở hiện đại đi trước đi Hắn nói xong cầm cây Đà có bồng lên tập tĩnh bước đi Từ văn đi rất mau Theo đường tắt ra cửa nam Trang tránh đường quan lộ Đi tới một gò đất Lúc này đã gần tới cành bà Trong thành còn nhiệt náo Nhưng mà ngoài thành thì vắng tành Từ văn vừa dừng bước Hoàng Minh đã theo tới nơi, thật không hổ với ngoại hiệu thiền điện khách. Nhưng đối với con mắt tử văn đã tu luyện võ công thương thặng của vạn độc môn, thì chàng không coi vào đâu nữa. Hoàng Minh vừa lên gò đất lại hỏi ngay, Hiện đệ có việc gì chẳng? Tử văn đáp, Tiểu đệ chờ một người. Hoàng Minh lại hỏi, Hiền đệ chờ ai vậy? Tử văn đáp, Điều đều cũng không hiểu lai lịch của đối phương mà chỉ biết hắn là hương chủ một phân đàn dưới chướng của một giáo phái nào đấy. Hoàng Minh Kinh Hãi hỏi Có phải giáo phái đó lấy hoa mai làm ký hiệu không? Từ Văn đáp Đúng vậy. Hoàng Minh la lên một tiếng của kinh ngạc. Từ Văn hỏi Sao? Đại ca biết giáo phái này ư? Hoàng Minh đáp Đó là ngũ phương giáo mới quật khởi trên trốn dòng hồ mấy tháng mà đã làm chấn động võ lầm. Từ văn hỏi. Ngũ phương giáo ở. Hoàng Minh đáp. Đúng vậy. Họ lấy ngũ phương giáo là quý thống nhất nằm phương, đồng, tây, nam, bắc, trùng. Từ văn hỏi. Giáo chủ phái này là ai? Hoàng Minh đáp. Ở tiểu huynh cũng không biết. Nhưng uh, theo lời đồn, thì người đã mưu mô lấy được Phật tâm. Từ văn nghe nói tâm thần chấn động. Như vậy đủ chứng minh chàng đoán đã không sai. Chính là người cùng phe với khách qua đường. Chàng hoàng hốt hỏi ngay. Lấy gì làm bằng chứng cớ mà bảo là ngũ phương giáo là đã lấy được Phật tâm? Hoàng Minh la lên. Sao? Hiện đại không biết được. Từ văn hỏi lại. Không biết cái gì. Hoàng Minh cười ha hà nói, thì cả võ lầm bị náo động, cơ hồ trời rụng đất truyền, mà Hiền Đệ cũng không biết. Thế thì nửa năm qua, phải chăng Hiền Đệ đã đi quỷ ẩn? Tử văn đáp, cũng gần như vậy. Hoàng Minh hỏi, Hiền Đệ thử nói nghe. Dĩ nhiên Tử văn không dám tiết lộ những bí mật, bí ẩn của vạn độc môn. Chàng hàm hồ đáp, Tiểu đệ gặp được một kỳ tích, rồi lánh đời nửa năm. Hoàng Minh hỏi, Kỳ tích gì? Tư văn ngập ngừng đáp, Ờ, cái đó thì, cái đó... Hoàng Minh nói, Nếu hiện đệ có điều khó khăn, bất tất phải nói giản nữa. Tư văn nói, ờ, Trước kia tiểu đệ đã ủy thác cho đại ca, Chuyển giao vòng tay ngọc cho người ta. Kết quả vụ đó ra sao? Hoàng Minh gạt đi, Ờ thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Tử văn hỏi, Tại sao vậy? Hoàng Minh đáp, Thiều ngu huynh bị lão đường, tranh mắng một chập, Lão bảo đó là tín vật để định hồn, Khi nào còn trả lại. Tử văn nói, Thế là hiện đại đã làm phiền đại ca rồi. Hoàng Minh lắc đầu nói, Câu chuyện nhỏ đó, Có gì mà phải để tầm, Từ văn lại hỏi, thế tưởng Minh Châu có phản ứng ra sao? Hoàng Minh đáp, thì khi ấy nàng định xuống tóc xuất ra làm nỉ cổ, người nhà phải khuyên can mãi đấy. Từ văn nghe nói vậy thầm nghĩ, việc cứ thế này thì biết bao giờ cho xong. Hoàng Minh nói, hiện đại, tưởng cô nương đã tha thiết với hiện đại như vậy, hiện đại không nên phụ lòng quần hàng. Từ văn ngắt lời Đại ca, chuyện đó hãy tính sau đi Bây giờ hãy nói đến việc chưa mắt đã Hoàng huynh bảo võ Lâm rung động trời đất Vụ đó ra làm sao Hoàng Minh thở dài đáp Kiếp vận là võ lầm tới rồi Vụ này không cách nào tránh khỏi nữa đâu Từ văn gặn hỏi Nhưng mà vụ đó ra sao Hoàng huynh có thể nói rõ cho tiểu đệ hay không Hoàng Minh đáp, bà tháng trước trên trốn giang hồ liên tiếp xảy ra án mạng. Những người bị chết uổng toàn là những kẻ sĩ nổi tiếng. Vụ nào cũng có dấu hiệu hòa mài. Ờ sau đó ít lầu mọc ra ngũ phương giáo đồn đãi khắp giang hồ. Từ văn kinh hãi la lên một tiếng. Hoàng Minh kể tiếp, đầu tiên bang thần ưng bị thôn tính và đổi làm đệ tam phân đàn của ngũ phương giáo. Tiếp theo ngũ lùi cùng cũng đổi thành đệ nhất phân đàn của ngũ phương giáo. Ở ngoài ra còn nhất kiếm hội, hồng an bàng, đầu bị thôn tính. tư văn nói xen vào. Thế lực của bọn này không phải là nhỏ đâu. Hoàng Minh nói tiếp. <cười> tưởng phủ ở khai phòng cũng gặp kiếp nạn, nhưng mà cha con nàng may mà thoát được. từ văn chấn động tâm thần hỏi. Rồi sau đó sau nữa? Hoàng Minh đáp Tổng đàn hội vệ đạo bị tấn công Hàng trăm đệ tử hội này bị tử thương Vô tình tẩu cùng Thái Y La Sát Bị giết ngay giữa chiến trường Thống thiền hòa thượng bị trọng thương May mà có bà vợ vệ đạo hội chủ Kịp thời tới nơi Ra sức chiến đấu với ngũ phương giáo chủ Hội này mới thoát ách diệt vọng Nhưng sớm muộn gì Thì bọn ngũ phương giáo Cũng trở lại khiêu chiến Từ văn nghèo Hoàng Minh kể mà kinh tâm động phách, những nhân vật không phải là tầm thường như là Vô Tình Tẩu và Thái y La sát cũng không giữ nổi tính mạng. Vậy thì bản lĩnh của Ngũ Phương Giáo chủ thật là đáng ghê sợ. May mà về đạo hội chủ cùng thống thiền hòa thượng chưa chết, nếu không thì mối thù này biết trả vào đâu. Hoàng Minh lại nói: "Hiện giờ chỉ còn cái bang và mấy môn phái lớn là chưa bị Ngũ Phương giáo hạ độc thủ." Từ văn chấn tính tâm thần hỏi Đại ca có biết Tam chỉ mỗ mỗ đã bị hạ độc thủ chưa? Hoàng Minh đáp Tiểu Huỳnh mới nghe đồn Chứ chưa biết rõ Từ văn lại nói Thiên đài Ma Cơ bị cướp đi Hoàng Minh ngắt lời Vụ này hiện đại tính sao? Từ văn đáp Tiểu đệ nhất định cứu nàng hoàng minh nói tiểu huynh e rằng là khó đấy tư văn nói bằng một giọng cường quyết bất cứ giá nào tiểu Đại cũng phải cứu nàng hoàng minh hỏi thế hiện giờ y đang ở đâu tư văn đáp chính hiện giờ tiểu Đại đến đây để mời chờ người đã ước hội và có liên quan đến vụ đó đại ca có biết phân đàn sự yển của ngũ phương giáo ở đâu không Hoàng Minh đáp, cái đó Tiểu Huỳnh cũng chữa rõ, nhưng mà có một biện pháp điều tra ra được. Tư Văn vội ngắt lời, có người tới. Hoàng Minh hỏi, có phải gã hương chủ mà Tiểu Đệ vừa nói không? Tư Văn nhìn về phía trước rồi đáp, ờ, họ đến hai người, mà đúng rồi, đại ca đừng nói gì nhé, để mặc Tiểu Đệ đối phó với chúng. Hoàng Minh đáp, ờ, được rồi. Hai bóng người chạy như bay đến nơi, xem chừng thân thù của bọn này cũng vào hạng khá. Chúng vừa đến trên gò đất, hương chủ triệu vi công đã cất tiếng hỏi. Có phải thượng sứ đó không? Từ văn đáp. Đúng vậy, mời quý hương chủ lên đây. Hai bóng người chạy lên gò đất, họ thấy Hoàng Minh cũng ở đó thì không khỏi sửng sốt. Hoàng Minh khoát tay đoàn hoàng giới thiệu. Ở đây, đây cũng là người nhà. Hương chủ bất tất phải úy kỵ. Triệu vi công cùng tên thủ hạ quay về nhìn phía Từ văn cung kính thị lễ. Chúng lộ vẻ sợ hãi, đưa mắt nhìn hoàng mình. Gã cải trang làm lão cái bằng trộn mắt. Nhưng sau hương chủ triệu vi công cũng cung kính cất tiếng. Thượng sứ có điều gì sai khiến, xin truyền lệnh cho. Từ văn nói dối đối phương là tới đây. Vì sợ lỡ mất mục đích không cứu được thiên đại ma cờ nên ngừng lại chưa biết nói thế nào. Trong lòng còn đang lo lắng, bỗng chàng dơ ngón tay già hiệu cho Hoàng Bình, rồi chú ý nhìn gã hán từ áo đèn hỏi. Tên của ngươi là gì? Đại hán thấy mình được thượng cấp ra chiều thương mến, liền cúi rạp xuống, ấp úng đáp. Thưa, thưa thượng sứ, đệ tử là Đầu Mục Tiểu Đại Khánh. Dưới chướng của triệu hương chủ Xin thượng sứ bồi tài trò từ văn ngẫm nghĩ một chút Rồi hừ một tiếng Lên giọng kể cả nói Bản tòa coi người Cũng là người tinh minh mãn cấn Vậy sau này có cơ hội Bản tòa sẽ đem về tổng đàn Để làm việc Hán tử áo đèn lại cúi giạp xuống Giọng nói run run đệ, đệ tử hoàn toàn trông vào công đức Tài bồi của thượng sứ Từ văn đưa tay trỏ vào Hoàng Minh nói. Vị này là mật sứ của Tổng đàn. Y muốn một mình đến thăm kiến phân đàn chủ của các vị. Nhưng mà Y mới tới lần đầu, chưa biết đường lối. Ban tòa không muốn để nhiều người hay biết. Vậy các người dẫn đường cho Y. Hán tử áo đen vội dạ lên một tiếng, rồi quay sang Hoàng Minh thì lễ nói. Gì nợ mật sứ, hãy đi theo tiểu nhân. Hoàng Minh thái độ già dặn, trong tay cầm cây đà câu bồng, lên giọng nói từ sống mũi đưa ra. Người dẫn đường cho đà. Hán tử áo đen hấp tấp trở gót chạy xuống ngò. Hoàng Minh nhìn tử văn gật đầu tỏ ý đã hiểu mưu kế của tử văn, đoàn đi theo hán tử áo đen. Hai người đi rồi, cầm mắt của tử văn chiếu ra những tia sáng xanh lè. Chàng cất giọng lạnh lùng, hỏi hương chủ triệu vi công. Người có biết bản nhân là ai không? Triệu vi công trong lúc hoảng hốt chẳng hiểu ra sao. Hắn đứng thộn mặt ra, ấp úng đáp. Tỷ chức không hiểu tôn danh của thượng sứ. Từ văn nói, ta đây chính là địa ngục thư sinh. Triệu vi công sợ quá mặt xám như là trò tàn, bật tiếng la hoảng, rồi trở gót toàn chạy. Từ văn quát lên. Không được nhúc nhích, người không chạy thoát đầu. Bây giờ, phải nói cho bản nhân hay. Giáo chủ các người là ai? Tổng đàn ở chỗ nào? Triệu vi công ngập ngừng đáp. Cái, cái đó. Tử văn dục nói màu. Triệu vi công đáp. Lão phụ không biết. Tử văn hắng giọng, cất tiếng lạnh như băng nói. Hỏi chiều kia, nói rõ màu đi. Triệu vi công bất giác lùi lại hai bước, mặt của hắn đang khủng khiếp, bỗng biến thành vẻ hung ác. Hắn giơ tay lên chuỗi mép hỏi, Các hạ định làm gì? Tử văn lạnh lùng đáp, Ta chỉ cần người đáp lại những câu ta vừa hỏi. Triệu vi công hỏi lại, Nếu ta không chịu thì sao? tư văn cười đáp, Ta e rằng, người không được tự chủ đầu. trợ vi công cũng cười khẩy nói, địa ngục thử sinh, ngươi bất quá, y mình có phép vô ảnh tội tâm thủ, ngươi cứ thử đi coi. từ văn lại sửng sốt nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương không sợ chất kịch độc ư, không chừng lão này cùng phe với khách qua đường, thì gã có khả năng này thật. Chàng chật hiểu, vừa rồi hắn đưa tay lên chuỗi mép, chắc là đã bỏ thuốc giải độc vào miệng rồi, nên là hắn mới khoác lác như vậy. Nhưng tử văn không phải bây giờ là từ văn của nửa năm trước đây. Chàng xoay chuyển ý nghĩ, hững hờ đáp. Ta không cần dùng độc thủ, chỉ vào công lực là cũng đủ rồi. Nếu lão tiếp được một chiều của ta, thì buông tha cho lão đi. triệu vi công cười gằn hỏi. <cười> Sức ngươi mà đánh lui được lão phù ừ. Tử văn lại thách thức. Lão cứ thử coi. Trang vừa nói vừa vung trường vạch ra một đường. Chiêu trường này coi bình thường chẳng có gì là kỳ lạ, nhưng mà không có chỗ nào sơ hở để đánh vào được. Triệu vi công vung song trường lên giữ thế. Kể về chiêu thức và kinh lực, thì lão đáng liệt vào tay cao thủ hạng nhất trên trốn giang hồ. Trường hai bên vừa đụng nhau. Kinh lực trong lòng bàn tay của tử văn đã chứa sẵn, đột nhiên nhả ra thế mạnh phì thường, không ai chống nổi. Triệu Vi Công rú lên một tiếng thề thảm, miệng họng máu tươi lùi lại năm bước, rồi ngồi phẹt xuống đất. Một bóng người vọt tới hạ xuống, chính là thiên điện khách Hoàng Minh đã trở lại. Từ Văn hỏi ngay, "Đại ca, vô đó ra sao rồi?" Hoàng Minh đáp, "Tiểu huỳnh đã thám thính, biết rõ đường lối phân đàn rồi." Từ Văn hỏi, "Người đó đâu?" Hoàng Minh đáp, Đưa về âm phổ rồi. Gã đó đáo để lắm. Lại biết dùng động. Nếu mà tiểu huynh không hạ độc thủ ngay. Thì mắc vào tay gã. suy một tiếng. Một tia lửa vọt lên không. Đó là trợ vi công thấy thế nguy hiểm. Nên là phát tín hiệu. Từ văn hư một tiếng. Người chàng như là con hạc xám vọt lên không. Nhanh hơn tên bắn. Không đầy nháy mắt. Chàng đã vọt mình lên cao hơn hỏa tiễn. Chàng vung tay một cái, hòa tiễn liền tán ra như là một trận mưa sao, rớt xuống tắt ngấm. Người chàng từ từ hạ xuống. Từ văn lúc ở Vạn Động Môn đã tu luyện công lực thượng thăng, bây giờ chàng đem thân pháp hoàn khôn phi thăng, mà chàng đã học được của lão quái Ngọc Diện Chu Công Đám ở sau núi Bạch Thạch ra biểu diễn, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Thiền diện khách Hoàng Minh cực kỳ kích động la lên. Hiện đệ! Đêm nay tiểu huynh được mở rộng thêm nhãn giới. Tiểu huynh đã tưởng thân pháp của gia sư trên đời hiếm có. Nhưng mà so với hiện đại thì hắn còn thua xa lắm. từ văn lắc đầu đáp. Đại ca quá khen rồi. Hương chủ triệu vi công hồn vía lên mày trận mắt há miệng. Hắn nghi ngờ không phải là sự thực. Tử văn xoay mình lại, lạnh lùng nói. Bây giờ các hạ có trả lời tại hạ không? Triệu vi công co rúm người lại đáp. Đại hạ không thể nói cho các hạ hay biết được. Từ văn nghiến răng hỏi. Vậy người muốn chết bằng cách nào? Triệu vi công bị tia mắt xanh lèo của từ văn chiếu vào thấu gan thấu ruột khiến hắn run lên đáp. Lão phù đành chịu chết. Từ văn sát khí đằng đằng nói. Người chịu chết cũng không được đâu. Triệu vi công nói. địa ngục thử sinh sau các hạ ức hiếp người thái quá như vậy Từ văn cười khanh khách nói ức <cười> hiếp người ư bản nhân bị người ta ức hiếp mãi rồi đến nay mới tìm được trái chủ triệu vi công hỏi lão phu có thiếu nợ gì các hạ đâu tư văn đáp lão cứ hỏi quý giáo chủ sẽ rõ triệu vi công hỏi Các hạ định xử trí lão phù theo cách nào? Từ văn đáp, nếu lão nói sự thật, bản nhân sẽ tha mạng cho. Trợ vi công cường quyết đáp, giáo đồ ngũ phương giáo không bao giờ chịu ủy hiếp. Tuy là các hạ muốn giết, muốn mổ thế nào cũng được, rồi tự nhiên sẽ có người đến đòi nợ. Từ văn nói, bản thân của lão cũng là người có cốt cách đấy. Nhựa vi công chỉ hư một tiếng chứ không nói gì nữa. Hoàng Minh lạnh lùng nói xen vào. Hiện đệ, đừng phí thời gian nữa. Ngũ phương giáo chủ hành động rất là kỳ bí. Hàng hương chủ, đường chủ không biết gì về căn cứ của giáo chủ đâu. Ta phải tìm đến phân đàn chủ mới có biện pháp. Từ văn không hiểu hỏi lại. Sao đại ca lại biết? Hoàng Minh đáp. Ngũ phương giáo đã có một tên đường chủ lọt vào tay của hội vệ đạo. Kết quả mới đi đến chỗ muốn sao được vậy. Tư văn dơ tay ra muốn đập chết lão giả áo đen. Đột nhiên chàng nhớ tới môn quỳ của sư môn. Chàng nghĩ thầm. Mình giết hắn là có phải là giết cản hay không? Kể ra tội hắn không đáng chết. Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi biến chiều điểm huyệt để phế bỏ phó công của lão. trang lại điểm vào vọng huyệt của Triệu Vi Công, rồi quay lại nói với Hoàng Minh. Đại ca, gần đến cạnh năm rồi, chúng ta phải về gần cổng thành chờ đợi. Hoàng Minh hỏi, để làm gì? Tử Văn đáp, bọn chúng sắp giải thiên đài marker về tổng đàn. Vào khoảng canh năm, chúng sẽ đi ra cửa Nam Môn. Hoàng Minh nói, hiền đệ, chúng ta không nên hạ thủ hấp tấp. Từ văn hỏi, tại sao vậy? Hoàng Minh đáp, chúng ta cứ theo dõi để biết vị trí của tông đàn của họ là hay hơn. Từ văn gật đầu khen, biện pháp này rất là hay. Hoàng Minh nói, ờ, được rồi, chúng ta đi thôi. Hai người ở trên gò đất đi xuống đến ngoài cửa Nam Môn rồi tìm nơi ẩn nấp ngồi đợi. Gà đã gáy vàng, chó sủa vàng rồi. Đồng phương lại dạng ánh bình minh. Trong thôn xóm, khói bốc lên nghi ngút, nhưng mà vẫn chưa thấy cảnh xe ngựa ở trong thành đi ra. Từ văn tâm hỏa nổi lên, chàng có cảm giác như là bị người ta khinh mạn trêu cợt, khiến lòng chàng nổi sát khí lên bồng bồng. Chàng quay lại bảo Hoàng Minh, Đại ca, đại ca hãy chờ ở đây. Rồi chàng băng mình chạy về gò đất, đến chỗ hội hộp lần trước. Nhưng mà chàng đưa mắt nhìn qua một lượt, bất giác lạnh hẳn người đi. Phần đàn chủ triệu vi công đã biến mất. Hắn đã bị phế bỏ võ công, lại bị điểm vào vọng huyệt. Nếu có tỉnh lại, cũng phải sau hai canh giờ. Hiển nhiên, có người cứu hắn đem đi. Chàng tự hỏi, đối phương phát giác ra chuyển biến này. Dĩ nhiên, họ sẽ thay đổi kế hoạch đã định trước. Thì mình cùng Hoàng Minh có chờ đợi đến ngày chết cũng sẽ không gặp. Rồi chàng hối hận. Nếu như mà ta giết triệu vi công đi, thì tình thế chắc là không đến nỗi biến cải. Thế là rút dây động rừng, thanh ra hỏng việc. Theo lời Hoàng Minh thuận lại, thì ngũ phương giáo chủ là người đã lấy được Phật tâm. Mà Phật tâm đã lọt vào tay của khách qua đường. Mà tên hán tử lạ mặt đã bị hạ thủ kêu bằng chủ nhân. Như vậy, bây giờ vấn đề không những chỉ cứu thiên nài ma cơ mà thôi. Mẫu thân của mình chắc là cũng bị ở trong tay của đối phương kiểm chế, chưa hiểu sống chết thế nào. chàng nghĩ tới đây không khỏi giật mình, bất giác chàng nghiến răng ken két, lòng chàng nóng tựa dầu sôi. trời đã sáng rõ, chân trời đông vạch ngang một vệt sám đỏ. trên đường quan đạo dần dần tụ hợp thành đoàn. hoàng minh chạy về gò đất buồn rầu hỏi: này ở đây làm gì ở đây? Từ văn chậm dọng hỏi lại Phân đàn ngũ phương giáo ở chỗ nào? Hoàng Minh đáp Ở về trong một hẻm lớn phía bắc Nơi này rất là tịch mịch Trung quanh chiếm một khoảng đất rộng Để làm nhà ở Từ văn nói Chúng ta đi thôi Hoàng Minh ngắt lời Sáng rồi, ở đi không tiện đâu Từ văn hỏi Bây giờ đi có điều gì bất tiện? Hoàng Minh đáp, Tiểu Huỳnh thì không sao, nhưng mà hiện đệ mờ xuất hiện, tất là bị đối phương nhận ra. Từ Văn nói, nhận ra cũng chẳng hề gì, tiểu đệ định cứ đàng hoàng tới nơi Hoàng Minh nói, ờ, Tiểu Huỳnh có một biện pháp khác. Từ Văn hỏi, biện pháp gì? Hoàng Minh gật gù đáp, dễ lắm. Giữa lúc ấy. Thình linh có âm thanh lạnh lùng cất lên. Địa ngục thử sinh! Người chết đến nơi rồi! Cả Tư văn lẫn hoàng mình đầu dần mình kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy ở phía dưới gốc cây phía sau gò đất có bóng hai người nhảy ra. Rõ ràng là hai thiếu niên mình mặc áo gấm, mặt mũi lạnh lùng. Chúng mới chàng ngoài hai chục tuổi. Một tên mũi ưng mắt vọ, coi bộ rất là hung dữ. Còn một tên bắp thịt nổi lên, coi có vẻ như là quê kịch. Nhưng rất là khỏe mạnh. Từ văn đưa mắt ngó hai người rồi hỏi. Hai vị có phải là môn hạ của ngũ phương giáo chẳng? Gã mũi ưng cất giọng trầm trầm đáp. Người nói đúng rồi đấy. Bọn ta chính là ngũ phương sứ giả. Từ văn lại hỏi. Hai vị có điều gì dạy bảo? Gã mũi ưng đáp. Ta chỉ muốn cái đầu trên cổ của nhà người mật hổi. Từ văn cất giọng lạnh như băng nói Nếu mà hai vị có bản lĩnh Thì cứ việc lại đây mà lấy Đại hán kia Tức là ngũ phương sứ giả nói tiếp Địa ngục thư sinh Ngươi có di ngôn điều gì nữa không Từ văn mắt lộ ra ánh sáng xanh lè Lạnh lùng hỏi lại Thiên hài mà cử, hiện bị các vị bắt giữ Hiện giờ ở đâu Ngũ phương sứ giả hỏi lại Người muốn biết phải không? Từ văn đáp. Đúng vậy. Ngũ phương sứ giả nói. <cười> Hiện giờ nàng làm việc buông màn trải đệm cho giáo chủ bản giáo rồi. Từ văn nổi giận đùng đùng quát lớn. Người muốn chết ư? Rồi chàng phóng trưởng đánh ra. Gã sứ giả đối đáp vừa rồi, lại đón tiếp sát trường, còn một tên nữa thì né tránh sang một bên. Một tiếng bình vang lên, hai bên cùng lùi lại một bước dài. Tử văn trong lòng kinh hãi. Tuy nhiên, chàng vẫn còn tự tin, vì phát trưởng vừa rồi, chàng chưa vận động toàn lực, mới phát huy độ 8 thành. Tuy nhiên đối phương vẫn đoán được, thì công lực cũng đến độ kinh người. Xem ra bọn này cũng vào hàng cao thủ cỡ táng thiên ông, không ơn không kém. chẳng trách thế nào, đối phương chẳng tự đắc. Sứ giả ở trong lòng càng kinh hãi hơn thì gã thấy công lực của tử văn cao thơm hơn gã rất là nhiều. Hai bên lùi lại rồi lại gần vào khai diễn cuộc đấu kinh tâm động phách. Còn tên sứ giả kia mắt chăm chú nhìn Hoàng Minh cất giọng hùng dữ hỏi: Này lão hảo tử, ngươi hãy trả nợ đi. Chưa dứt lời gã đó phóng trường đánh vào Hoàng Minh. Mới giao nhậu ba chiều Hoàng Minh chân tay đã luống cuống Lâm vào tình trạng nguy hiểm, không còn đất để mà phản kích. Nhưng gã đã mang ngoại hiệu là thiền điện khách, nên thân pháp của gã có chỗ đặc biệt. Gã thấy thế không thể nào địch nổi, liền nhảy vọt ra ngoài vòng chiến. Ngũ Phương xứ giả la lên. Hảo thân pháp, nhưng mà người không trốn thoát được đâu. Gã vừa quát vừa dượt theo, phóng ra một trường, khiến cho Hoàng Minh phải lùi thêm mấy bước. Giả tỷ lờ lúc bình thời thì Hoàng Minh đã trốn thoát rồi. Nhưng hiện giờ, tư văn đang giao thủ với một tên sứ giả. Gã không tiện bỏ đi ngay. Mà công lực đối thủ với tư văn cũng ghê gớm vô cùng. Gã còn đang dò dự thì đã bị trúng trường. Hoàng Minh rú lên một tiếng, miệng hộc máu tươi. Cây đà cầu bồng cầm trong tay bị bắn đi rất là xa. Gã không phải là nhân vật cái bằng. Tuy gã có biết sử dụng đà cầu bồng... Nhưng mà không được tình thục Từ văn kịch đấu với tên sứ giả kia Đã chiếm được thượng phong Bức bách đối phương phải lùi dần Nhưng mà nếu muốn hạ sát của đối phương Thì không phải hai ba chiều mà thành công được Chàng thấy Hoàng Minh bị thương Thì trong lòng sao xiến vô cùng Tên sứ giả đấu với Hoàng Minh quá tỏ Lão ăn xin kia Nằm ra Tiếng quát và tiếng rú đồng thời phát ra Hoàng Minh bị ngã lăn xuống đất. Từ Văn cả mồn trồn, chàng không thể nào lựa chọn thủ đoạn được nữa, gầm lên một tiếng, rồi phóng đại nhị thức trong độc thủ tham thức, lời chiếu quyển điều quy sao, cực kỳ mãnh liệt. Sự thái tổ của Từ Văn và Vạn Hữu Tùng đã nói, độc thủ tam thức rất là bá đạo, không nên thi triển một cách khinh suất, trừ trường hợp định thủ hạ sát đối phương. Bây giờ vì cứu viện Hoàng Minh, Trang đành phải sử dụng đến nó. Đây là lần đầu tiên Trang thi chuyển độc thủ tham thức đối với bền địch. Dù bá đạo đến đầu, Trang không cần hiểu nữa. Độc thủ có những thế rất là kỳ bí. Có thể xuyên qua bóng trường dày khít của đối phương. Nó đi thẳng vào tim. Khác nào một con chim khôn ngoan bay qua đám lá rậm rạp để mà chui vào tổ. Hự một tiếng, tưởng chừng như là từ dưới đất bật lên. Nghe vừa dùng giận vừa thê thảm. Tên sứ giả đó loạn choạng người đi hai cái. Rồi ngã ngửa xuống đất. Trước ngực lộ ra một vết đỏ hồng. Gã lập tức tắt hơi chết liền. Từ văn thấy chiêu thức này tàn độc. Không khỏi giận mình kinh hãi. Vô ảnh tội tâm thủ đã là một chiêu độc nhất thiên hạ. Nay chàng lại có thể thu phát theo ý muốn. Cho nó xuyên qua trước ngực và bụng của đối phương. Thì thần tiền. Cũng không khỏi mất mạng. Còn tên sứ giả kia hồn vía đã lên mây, không dám nói nửa câu, băng mình chạy tuốt. Tử văn đến đồng Hoàng Minh dạy hỏi. Đại ca, đại ca thấy thế nào rồi? Hoàng Minh có bị phát trưởng của tử văn hạ sát tên sát thủ kia làm cho khiếp sợ đến thộn mặt, không nghĩ đến chuyện trả lời. Tử văn lại hỏi. Đại ca, thương thế của đại ca ra sao? Bây giờ Hoàng Minh mới hoàn hồn, nhăn nhó cười đáp, à, không chết được đâu. Tư văn hai tay nắm lấy hai vai của Hoàng Minh, bỗng Hoàng Minh là lên, hiện đệ, tay trái hiện đệ. Tư văn ồ một tiếng rồi nói, à, không can gì hết. Hoàng Minh vẫn sợ hãi hỏi, sao, phải chăng cánh tay của hiện đệ đã hóa tán độc công rồi ư? Tư văn thùng thẳng đáp Độc thủ của tiêu đệ Bây giờ có thể thu phát tự do theo ý muốn Và phân biệt được bạn hay thù Nó không hại đại ca đâu Đại ca cứ yên lòng đi Hoàng Minh hỏi ừ, cái, cái đó Sao lại thế được Tư văn đáp Đại ca Tiêu đệ không lừa gạt đại ca đâu Nhưng mà cũng không nói rõ nguyên nhân cho đại ca hay được Xin đại ca đừng hỏi nữa Hoàng Minh hỏi, chắc vụ này có liên quan đến kỳ tích mà hiện đại đã gặp mấy tháng trước có phải không? Từ văn đáp, đúng vậy. Hoàng Minh lại nói, thế là giả sử đã uống một phèn tâm huyết. Từ văn hỏi, sao? Lệnh sư làm sao? Hoàng Minh gạt đi, ờ uh, không, ờ uh, không, uh, tiểu huynh nói lầm rồi, chính là phải nói. Là lệnh nhạc trượng đại nhân tưởng hủy dần Uồng phí tầm huyết mới phải Tử văn chấn động tâm thần nghi ngờ hỏi Làm sao Tưởng thế thúc lại uống một phen tâm huyết Hoàng Minh đáp Thì tưởng lão chẳng đã theo lời của gia sư Đi tìm phương pháp giải tán chất độc Ở cánh tay của hiện đệ là gì Tử văn hỏi Đúng vậy Lệnh sư có nói với tiểu đệ vụ này Không hiểu bây giờ đi đến đâu Hoàng Minh đáp Tưởng lão già đã tìm thấy phương thuốc Trong một quyển sách cổ điển Chỗ mất còn lại Phương thức này có thể tiêu tán độc công Chỉ cần năm vị thuốc Mờ đã tốn mất hơn 3.000 lượng hoàng kim Dĩ nhiên Tiền bạc chẳng có gì đáng kể Đừng nói 3.000 Mờ đến bà vạn lạc Đối với tưởng lão già Cũng chưa thấm vào đầu Từ văn hử một tiếng ra vẻ băn khoăn. Hoàng Minh lại nói tiếp. Tưởng lão già đã bị hiện đại, mà cũng là vì việc trung thân của cô gái quý báu nhà lão. Thậm chí, lão gặp phải đại nạn cũng chẳng coi vào đầu. Từ văn ngắt lời. Đúng rồi, đại ca. Tiểu đại quên cho hỏi đại ca. Nhà họ tưởng bị ngũ phương giáo cướp bóc có tổn thất nhiều hay không? Hoàng Minh đáp. Ờ chỉ mất có mấy tên người nhà còn lão và cô gái chạy trốn được Tuy là bị một phen kinh hoàng Nhưng mà không thiệt hại mấy Còn về tiền tài cùng với đồ bảo vật Thì bị cướp sạch sẽ Từ văn nghiến rằng hư một tiếng rồi nói Thế tưởng cô nương hiện giờ lãnh nạn ở đâu? Hoàng Minh đáp Cái đó thì chẳng có gì quan hệ Những nơi bí mật của tưởng tiên sinh Khắp hai miền Nam Bắc, sông Đại Hà, đều có cả. Từ văn hỏi. Uh, Mần này đại ca vừa nói, ở chỗ nào kia mà? Hoàng Minh đáp. Tiểu huynh bảo, Đường tiên sinh bỏ nhà cửa, không sửa sang gì nữa. Một mình lão đi vào thiền Tây rồi đến núi Trung Nam. Từ văn hỏi. Đến núi Trung Nam làm gì? Hoàng Minh đáp. để kiếm một vị thuốc tán độc trò hiện đệ Từ văn cảm thấy hối hận vô cùng vì người ta đối với mình hết lòng hết dạ mà mình đối với người một cách thờ ơ lạnh nhạt chàng nghĩ tới đó chán toát mồ hôi lạnh ngắt chàng vội hỏi thế tưởng thế thúc đến trung nam chỉ là việc tìm thuốc cho tiểu đệ hử hoàng minh lấp loáng con mắt chột rồi đáp vị thuốc đó là Kim tuyến thảo quả Từ văn hỏi Kim tuyến thảo quả là gì? Tiểu đại chưa từng nghe ai nói đến bao giờ? Hoàng Minh nói Chẳng những hiện đại chưa nghe nói Mà tới cả những tay danh y cũng ít người biết Thứ kim tuyến thảo quả này Theo lời gia sư tổ mà nói với gia sư Thì khắp thiên hạ Chỉ sản xuất ở Quỷ Hồ Trên núi Trung Nam mà thôi Tường lão đầu ra đi đã ba tháng, mà đây chỉ là một cuộc đi cầu mày, chưa chắc có được gì hay không. Vì quỷ hồ theo lời đồn đại, là một nơi rất là thần bí, chưa chắc đã tìm được tới nơi. Sau khi tìm thấy quỷ hồ rồi, thì việc có tìm được kim tuyến thảo quả hay không, thì cũng chưa biết đến ngày nào. Tư văn nghe nói nóng ruột, cất dòng xúc động hỏi. Lão đi 3 tháng mà trở về ư? Hoàng Minh gật đầu, Từ Văn lại hỏi: "Lão không định thời gian sẽ trở về hay sao?" Hoàng Minh đáp: "Lão ờ, dự liệu trong vòng 2 tháng là trở về." Hoàng Minh nói tới đây bất giác nghiến răng la lên một tiếng. Từ Văn băn khoăn nói: "Đại ca, ờ xin lỗi đại ca, tôi đại mải nói chuyện nên là quên rằng đại ca đã bị thương." Xin đại ca ngồi xuống để tiểu đệ chữa thương trò. Hoàng Minh xua tay đáp. Ờ, không cần đâu, vết thương nhỏ mọn có gì đáng kể. Tiểu đệ đã có linh đàn của sư phó, tự lờ chữa được. Nhiều lắm lờ nửa giờ. Từ văn ngắt lời. Tiểu đệ quên mất là lệnh sư lờ thiên nhãn thánh thủ. Hoàng Minh đáp. hiện đệ lại nói dỡn rồi. hiện đệ liều mà hộ vệ cho tiểu hình. biết đâu đối phương không trở lại. Từ Văn nghĩ gã nói đúng, một tên ngũ phương sứ giả bị đánh chết, khi nào họ lại chịu bỏ qua? liền gật đầu nói: xin đại ca cứ yên tâm mà trị thương đi. Hoàng Minh liền ngồi xuống lấy linh đơn của sư môn giả uống vào rồi vận công điều thường. Từ Văn đứng bên gã trong lòng nổi lên không biết bao nhiêu lờ luồng sóng tư tưởng, thiên đài ma cơ chưa rõ cát hùng. mẫu thân mình sống chết chưa hay. Tưởng quý dân vì mình mà mạo hiểm lần mò đi đến quỷ hồ ở Trung Nam. Bao nhiêu việc này đều chính mình phải tự liệu lấy, thế mà mình lại không được rảnh. Giữa lúc tâm thần bách định, bỗng thấy mấy chục bóng người từ nhiều phương hướng chạy tới gò đất. Từ văn ngó hoàng minh một cái, thì thấy gã chẳng khác nào một vị lão tàng ngồi nhập định. Gã đàn đến lúc tối hậu. Bất giác cảm thấy người nóng như lửa mà trong dạ lại bồn chồn, vì mình đã lầm lỗi là không tìm chỗ dễ bè yểm hộ. Bây giờ địch kéo đến đông như kiến thế kia thì một người chiếu cố làm sao cho xiết. Hậu quả thật là khó mà lường được. Nhưng mà việc đã đến nước này thì dĩ nhiên chỉ còn có đường đối phó. Gò đất này phía trước bằng phẳng mà mặt sau lại cao hẳn lên. Chỗ Hoàng Minh ngồi thiền Về mặt sau gò cao trội lên. Từ văn chạy rất là mau đi thám sát địa hình để quyết định cách đối phó. Chàng lùi lại phía sau hai trượng, đứng vào chỗ khá cao để có thể ngó thấy Hoàng Minh được dễ dàng. Người bay đến như là một đám ruồi, đứng thành thế trận, bao vây ngoài năm trượng. Người đi đầu là một lão già, mặt mũi trắng trẻo mà không có dầu. Mặt hình tam giác khiến người ta liên tưởng đến đầu một con rắn độc. Đứng bên lão này là tên ngũ phương sứ giả mũi ưng. Coi bộ lão già kia, địa vị còn cao hơn sứ giả một bậc. Giả tỷ dùng địa vị mà phân công lực, thì lão đó là một tên kinh địch. Ngoài ra, toàn là hán tử võ phục áo đèn. Tư văn coi bọn này không vào đồng Lão già mặt trắng không dầu đảo mắt nhìn thi thể một tên ngũ phương sứ giả nằm ở dưới đất. Rồi lão lé lên một tiều mục quang. hung dữ nhìn chằm chằm vào từ văn như đầy uy hiếp. Lão cất tiếng sàn sạt như là xé lụa hỏi. Điện ngục thượng sinh, người giãn hạ sát một vị sứ giả của bản giáo, thì người chơi cuộc đời giải quá phải chăng? từ văn lạnh lùng đáp, xin các hạ thông báo danh hiệu trò Lão giả đáp, Lão Phù là đặc sứ Giản Thanh Sơn, ở dự nam của ngũ phương giáo. Dĩ nhiên cái tên này từ Văn chưa từng nghe ai nói tới bao giờ Chàng hỏi lại Các hạ dẫn bọn thu hạ tới đây Là có ý gì Lão già đáp Địa ngục thử sinh Ngươi đã biết rồi Cỡ sao còn hỏi Bản giáo tuy là mới khai sáng chưa được bảo lâu Nhưng chưa từng tha một kẻ địch nào Bất luận là ai Tư Văn lại hỏi Vậy chắc các hạ đến đây Để lấy đầu của tại Hạ chứ gì Lão già đáp, ồ, người nói đúng lắm, nếu người tự quyết, thì ta cũng để cho người được toàn thi thể. Từ văn cười khanh khách hỏi, các hạ tưởng tại hạ biết là tự quyết chẳng? Lão già dặn giọng: nếu vậy thì nhất định người sẽ bị thảm tử. Bầu không khí trong trường đầy vẻ khủng khiếp, sát khí ngất trời. Từ văn hứng hở nói, Nếu như mà các hạ làm được như vậy, thì cứ việc ra tay thử coi. Có điều tại hạ xin thỉnh giáo trước một câu. Giản Thanh Sơn, tức là lão già nở một nụ cười đanh ác đáp. Người thử nói ta nghe. Từ văn hỏi, trong quý giáo có vị nào kêu bằng khách qua đường hay không? Giản Thanh Sơn hỏi lại, khách qua đường ư? Ta chưa nghe ai nói tới bao giờ. Từ văn trưng hừng, chàng tự nghĩ. Hoàng Minh đã nói rõ, giáo chủ ngũ phương giáo là người đã lấy được Phật tâm. Mà Phật tâm đã lọt vào tay của khách qua đường. Khách qua đường còn nói là hắn vâng lệnh chủ nhân mà hành động. Thế mà bây giờ Giản Thanh Sơn lại phủ nhận không biết. Khách qua đường là nghĩa làm sao? Vậy cái tên khách qua đường chắc là ngoại hiệu mà hắn buộc miệng đặt ra. Lòng chàng nghĩ vậy, không tiện hỏi nữa. liền đổi sang chuyện khác thiên đại ma cử lọt vào tay của quý giáo hiện giờ đang ở đâu dự nam đặc sứ giản thanh sơn cái miệng nhẫn thín mà hơi lệch bỗng tét già nổi lên một tiếng cười chói tai như là tiếng chó sói kêu gào rồi đáp Ồ! Oh, thiên đại ma cử nàng là sắp làm phu nhân của giáo chủ rồi từ văn nghe nói khác nào là bị tát một cái vào mặt ngọn lửa vô danh đang cháy bừng bừng Mắt chàng lộ ra những tia sáng xanh lè. Chàng nghiến rằng nói, Tài hạ phải tìm quý giáo chủ để thanh toán món nợ này. Giàn Thanh Sơn dường như là bị tia mắt xanh lèo của Từ Văn khác hẳn mọi người, làm cho khiếp sợ. Lão bất giác lùi lại một bước hỏi, Liệu người có đáng hay không? Từ Văn lạnh lùng đáp, Đáng hay là không đáng, cũng không liên can gì đến các hạ. Giàn Thanh Sơn hỏi, Người nói hết chưa? Từ văn đáp Còn nữa Có phải quý giáo chủ đã bắt giữ một người đàn bà Tên là Lam Ngọc Trâm không? Giàn Thanh Sơn biến sắc Cất tiếng rùn rùn hỏi Người hội vụ này làm gì? Từ văn ngăn giọng. Tại hạ chỉ cần các hạ trả lời một câu Là không hay là có? Giàn Thanh Sơn đáp Về điểm này Bạn đặc sứ không thể nói được. Từ văn coi thân sắc của đối phương. Chàng đoán chắc mẫu thân chàng bị bọn này bắt giữ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng hỏi. tệ hạ quý muốn hỏi. Là quý giáo chủ và tổng đàn quý giáo ở đâu? Giản Thanh Sơn đáp. Người mơ mộng hay là xạo đây? Ta cho người hay. Người không còn có cơ hội này nữa. Từ văn cười khẩy đáp. Ừ, "Cái đó chưa chắc đâu." Giản Thanh Sơn nói, "Bản đặc sứ không có thời giờ mà nói chuyện không đầu với người nữa, ngươi nạp mạng đi thôi." Lão chưa dứt lời đã vọt người đi như là con chim mừng nhảy sổ về phía Từ Văn. Mười ngón tay của lão xèo ra như là ma quái bay trên trời. Từ Văn vung song trường, kinh lực nặng như là núi xé bầu trời xô tới. Giản Thanh Sơn phải hạ mình xuống đất, Hai bên đứng thành thế đối diện, cách nhau không đầy hai chục trượng, mà lại gần Hoàng Minh, chỉ cách chừng tám thước. Tình thế rất là nguy hiểm. Nếu như mà đối phương muốn hạ sát Hoàng Minh, thì chỉ cần phất tay một cái là xong. Từ văn không dám trần trở, nhảy sổ lại, phóng ra thức đầu tiên quyền điều phi xào trong độc thủ tam thức. Thế trường mạnh như là sấm sét Tên sứ giả mũi ưng la lên một tiếng quái gở. Sát thủ đó! Hãy quay chừng! Thân thù của Giàn Thanh Sơn quả nhiên là ghê hồn. Đồng thời lời cảnh cáo của tên sứ giả kia, Lão lùi lại ngoài một trượng. Từ văn ngấm ngầm kinh hãi trong lòng. Độc thù tam thức của chàng đã phóng giả, tất là đánh chết người. Hay là ít giả, cũng làm cho đối phương bị trọng thương. Thế mà Lão tránh khỏi một cách bình yên. Như vậy bản lĩnh của Lão cũng thật là ghê gớm. Chàng nghĩ thầm. Nếu như bây giờ mình lại phóng độc thủ nhất thức, thì Giản Thanh Sơn lại lùi 8 bước nữa, chứ không còn có cách nào phản kích được. Tên sứ giả mũi ưng không nói nửa lời, nhảy sổ về phía Hoàng Minh đang ngồi trị thương. Từ văn lúc nào cũng chú ý đến gã, nhưng chàng không thể phân tâm được. Độc thủ nhất thức của chàng không thu được hiệu quả như là chàng tiên liệu, cũng chỉ vì nguyên nhân này. Chàng vừa thấy sứ giả thân hình chuyển động. song trường của chàng lập tức vận đủ 10 công lực đánh giả. Dầm một tiếng rùng giận, tên sứ giả bị bắn ngược trở về. Cũng lúc ấy, giảm thanh sơn phóng ra một luồng trường phòng thế mạnh như là dốc biển lay non đánh vào người tử văn. Tử văn thu trường về phòng thủ, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, chàng chưa vận động được kinh lực nên bị chấn động loàng trọng lùi lại 3 bước. tràng cảm thấy công lực của giản Thanh Sơn hơn cả Thái Thương Hộ Pháp là Thống Thiền Hòa Thượng trong hội vệ đạo, nên là trong lòng của chàng rất là sào xuyến. Chàng nhận thấy cuộc chiến này cực kỳ nguy hiểm. Lúc mà từ Văn bị hất lùi lại, gã sứ giả mũi ưng đứng trừ vững, thì trong chớp nhoáng, ba tên hán tử võ phục từ ba mặt gọt tiến vào. Chúng tưởng có thể nhân cơ hội này, đồng thời xuất thủ để đánh bại đối phương. liền nhảy vọt về phía Hoàng Minh. Từ văn dùng kinh lực ở chân quét một cái như là đường cánh cùng, rồi trở về nguyên chỗ cũ. Mấy tiếng rú thê thảm vang lên. Ba tên hán tử đột kích ngã lăn ra đường trường, chết ngay tức khắc. Một đòn này đủ khiến cho toàn trường kinh hồn bạt vía. Giàn Thanh Sơn lớn tiếng quát. Địa ngục thư sinh, ngươi quả là một tay đáo để đấy. Lão vung song trường phóng một chiều kỳ tuyệt, nội lực ào ạt xô ra. Luồng nhãn quang xanh lẻ của Từ văn rất là ghê gớm. Chàng rơi trưởng lên đoán đỡ. Giản Thanh Sơn không dọa vô ảnh tội tâm thủ, khiến cho chàng phải kinh hãi. Gã xứ giả mũi ưng dĩ nhiên không bỏ lỡ một cơ hội nào. Gã nhân lúc Từ văn và giản Thanh Sơn làm đối thủ, lập tức tiến lên, phóng ra một trường cách không nhằm đánh Hoàng Minh. Từ văn cả kinh thất sắc, lại phóng độc thủ nhất thức ra. Giản thanh sơn đã sớm chỉ cờ, vội vàng lùi lại. Nhưng từ văn chỉ phóng ra nửa chiều, rồi chàng vượt lại nhanh như là tên bắn, để đoán lấy luồng trưởng phòng của sứ giả đánh tới Hoàng Minh. Phát trưởng của sứ giả đã vận đủ 10 thành lực đạo, sức mạnh ngàn cân. Bình lên một tiếng rùng giận. Từ văn đưa mình ra chống đỡ. Chàng bị hất ra đến ngoài tám thước, Miệng chàng không khỏi rú lên một tiếng, nhưng may mà cứu mạng được cho Hoàng Minh. Nếu chàng vừa đỡ đồng vừa chống tẩy thì nguy cả đến tính mạng của chàng, mà Hoàng Minh tất nhiên là không tránh khỏi bên địch thừa cơ. Từ văn xoay chuyển ý nghĩ rất màu, cải biến phương pháp. Chàng đứng chắn ngang trước mặt của Hoàng Minh, quay mặt về phía hai tên đại kình địch. Còn bọn đại hán võ phục ở phía sau, chàng tạm thời bỏ qua mặc chúng. vì chàng cho là thân thù của chúng kém cỏi không thể sinh cường được tiếng quát run lên giản thanh sơn cùng tên sứ giả kia song song nhảy sổ lại từ văn nghiến rằng lại ra nghình địch tay phải chống đỡ sứ giả còn tay trái ra chiêu thứ hai là chiêu đổ lòng chạm rào trong phép độc thủ chiêu thức giản thanh sơn rú lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước mặt xám như là cho tàn cả tử văn lẫn tên sứ giả mũi ưng đều lùi lại một bước Chiều thức này của tử văn đã phải chia một nửa công lực để đối phó với sứ giả nên lại không đánh chết được giản thanh sơn giản thanh sơn ruột gan tan nát gã xua tay một cái rồi lảo đảo chạy trước hiển nhiên hắn đã bị trọng thương khá nặng sứ giả mũi ưng thấy giản thanh sơn chạy rồi cũng không dám ở lại nữa lớn tiếng hồ lên mậu rút lui Rồi gã băng mình chạy đi nhanh như điện chớp. Bọn thủ hạ lêu lêu như là chó mất chủ, bỏ chạy chối chết. Từ văn sát khí đằng đằng, nhảy vọt lên không, rồi hạ mình xuống giữa đám đồng. Chàng vung tay tới đầu, tiếng rú nổi lên tới đó. Chỉ trong chớp mắt, đã mười mấy tên nằm thẳng cẳng dưới đất. Từ văn nóng lòng vì hoàng mình, chàng không dám tiếp tục hạ sát, rồi trở về gò đất. Hoàng Minh trị thương xong rồi, gã trông hiện trường mà ngẩn người ra. Từ văn thở phào một cái hỏi. Đại ca, đại ca không việc gì chứ? Hoàng Minh xúc động đáp. Hiện đệ, ta không việc gì, đó là nhờ sức ở hiện đệ đấy. Từ văn nói. Cái đó có gì đáng kể? Bọn chúng không đến thì tiểu đệ cũng tìm tới. Hoàng Minh hỏi. Nhưng mà bọn đến đây là những nhân vật thế nào? Từ văn đáp Đứng đầu là tiền sứ giả thoát chết lúc trước Gã cùng một lão giả Tự xưng là dự nam đặc sứ Giản Thanh Sơn Hoàng Minh kinh hãi la lên Sao? Giản Thanh Sơn ư?" Từ văn đáp Đúng hắn Đại ca có nhận biết hắn ư? Hoàng Minh đáp Tiểu hình có biết Tên của hắn là Khẳng Thì Trùng. Nguyên hắn là Minh Chủ Hắc Đạo ở ngoài quan hải. Vì hắn lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, Động một tí là giết người. Không biết bao nhiêu nhân vật Đã bị tàn sát vì hắn, Nên là gây thành công phẫn cho mọi người, Rồi đồng đạo không dùng nữa. Hắn phải lưu vòng vào trong quan hải, Không ngờ lại được ngũ phương giáo Thu dụng dưới cờ. Từ văn nói, Ờ chỉ trong quà tứ mạo, Cũng biết ngay hắn là một đứa hùng tàn Hoàng Minh nói Hiện đệ ờ, chúng ta nên Từ văn ngắt lời Đại ca đem địa điểm của phân đàn một họ Nói cho tiểu đệ hay Hoàng Minh đáp Để tiểu huynh đưa hiện đệ đi Từ văn đáp Không được ờ, Như thế không được Hoàng Minh hỏi Tại sao vậy Có phải tiểu đệ ngại thần thủ không đủ để mà chống cự với chúng, làm liên lụy đến đại ca hay chẳng? Từ văn đáp, ờ không phải vậy, tiểu huynh đã phát giác những tay cao thủ đó có địa vị trong giáo phái này, đâu có độc đạo đến một trình độ khá dụng. Tiểu huynh đi, thật là có điều không tiện. Hoàng Minh ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi tiếp. Tiểu huynh ở bên ngoài, tiếp ứng cho hiện đại được không? Từ văn không cự tuyệt cho mày đáp Đại ca đi hàng đầu E rằng khó giấu được họ Hoàng Minh ngắt lời Ờ cái đó thì dễ hiện đệ hãy chở ta Gã nói xong băng mình chạy vào trong rừng Ở trên ngọt đất Chỉ trong khoảnh khắc Lão An Xin trước mắt đã biến thành một tên tiểu điếm nhị Người lùn Đến đứng trước mặt từ văn Khom lưng nói Thưa tướng công Tiểu nhị ở phòng này xin có lời chào Từ văn thấy cách hóa trang của Hoàng Minh tình diệu mà mau lẹ đến thế, trong lòng bội phục vô cùng. Hoàng Minh lại nói, Hiền đệ, chuẩn bị cách đi thế nào? Từ văn đáp, Cứ đồng hoàng mà đến. Hoàng Minh nói, Được rồi, Hiền đệ hãy chú ý, đây là vị trí phân đàn, hai bên tả hữu đều có đường vào, Vậy tiểu hình chờ ở chỗ này. Hoàng Minh vừa nói vừa cầm cây gậy vạch xuống đất, gã vạch xong rồi lấy chân dí đi rồi nói. Tiểu huynh đi trước một bước. Bóng người thấp thoáng, chớp mắt đã mất hút vào trong rừng trên gò đất. Từ Văn vuốt lại quần áo cho ngay ngắn, vì chàng vừa trải qua một cuộc ác đấu nên là y phục lồi hồi xộc xệch. Đoạn chàng chạy xuống gò đất, rồi chẳng ý kỵ chi hết, cứ đàng hoàng đi về phía phần đàn. Dọc đường Có rất nhiều con mắt chú ý đến chàng, nhưng chàng cứ lờ đi như là không biết. Từ Văn tới đây vì ba mục đích. Một là để biết rõ Thiên Đài Ma Cư có bị giữ ở phân đàn này không, hay là tìm cách tra hỏi cho ra địa chỉ của tổng đàn đánh vào để cứu mẫu thần. Ba là chàng hy vọng gặp bọn khách qua đường vì hắn đã hạ thủ đánh chàng một ma chảo. Đột nhiên chàng nghĩ tới một chuyện rất là khẩn yếu, là chàng sở ý quên không hỏi rõ hành tung của Diệu thủ Tiên Sinh. Lão đã ước hẹn cùng chàng trong vòng 1 tháng đến tường phủ ở Khai phòng để lộn mặt nạ thất tình cố nhân cùng với bọn hán tử lạ mặt theo hắn. Hiện giờ đã quá nửa năm, mình đành sai hẹn mất rồi. Nếu quả thật gặp được Diệu thủ Tiên Sinh thì may rạ, lão cho biết chàng lễ lệ của khách qua đường. Nhưng mà bây giờ trở lại kiếm Hoàng mình thì sợ chậm trễ. Thiên đài Ma Cơ sống chết chưa hay chàng cần phải cứu nàng thoát hiểm trước. Nếu quả đối phương cướp nàng bị nhan sắc, thì qua một ngày một đêm nàng ở vào tình trạng khó mờ tiền liệu trước được. Nghĩ tới đây, chàng nghiến rằng tường trưng như vỡ nát cả hai hàm. giả tỷ thiên đài Ma Cơ vì vụ này mà thất thần, thì thành mối hận ngàn thù. Từ văn cảm động về chân dung của nàng mà nàng lại si tình với chàng. Chàng định bụng Nếu ta còn gặp nàng, thì sẽ ngầm bảo nàng. Đại thư ơi, tiểu đệ không lựa chọn một thủ đoạn nào. Thề hết sức cứu đặng được đại tiểu thư trốn thoát. Vì tiểu đệ thiếu nợ đại thư nhiều quá rồi.